một nam nhân có vợ hay quá vợ thì sao? trong đời sống độc thân phụ nữ có thể tự lo mọi việc lớn nhỏ trong ngoài, à, từ công sở đến việc nhà một cách bình an ổn định và thăng bằng. còn một người đàn ông độc thân thì sao? một người bị vợ bỏ thì sao? một người chết vợ sớm thì sao? chúng ta chỉ cần so sánh như vậy thì chúng ta sẽ thấy tiềm năng của phụ nữ như thế nào. Yeah. Hôm nay xin phép cho tôi tán dốc tán vượng với chị em chúng tôi một chút Phụ nữ có thể đảm trách tốt đẹp công việc của cả hai giới Mọi việc mà nam giới làm từ ruộng đồng cho đến kinh tế, chính trị Bây giờ chúng ta thấy có những khuôn mặt nữ giới bắt đầu Tại ngày xưa không cho phụ nữ đi học nhất là người Việt Nam có có tiền thì cho đứa nào đi học còn con trai mà nếu mà hết tiền thì con gái nghĩ con trai đi tiếp có phải vậy không cái đó là văn hóa mình không trách văn hóa tuy nhiên là chúng ta thấy cái sự thiệt thòi nơi người phụ nữ rất lớn và người phụ nữ vẫn cái người chị người em gái đó vẫn im lặng để nhường cho em mình anh mình đi học cho cũng không than van đâu không than van đó vẫn nhường đó, cái dọn việc nước đảm việc nhà việc chính trị việc nhà giống như bà MacKen đấy giống như là bà Thatcher đấy rồi ơi, những phụ nữ thép đấy nhưng mà phụ nữ đó cũng không bằng mẹ mình đâu năm canh chảy thức đủ cả năm cái đó mới là mới là cái mảnh của phụ nữ chứ không phải làm cái thủ tướng tổng thống gì đâu không có quan trọng đó còn một người đàn ông độc thân chắc chắn chúng ta hiểu rồi vậy thì Ngoài ra chúng ta thấy cái trực giác của người phụ nữ rất nhạy bén. Theo các nhà nghiên cứu nhân chủng học, phụ nữ được trời phú cho khả năng và cảm giác rất tinh tế, nhạy bén hơn nam giới. Với vai trò sinh nở và gây dựng tổ ấm, người phụ nữ có khả năng cảm nhận được tâm trạng của con người rất nhạy bén. đứa con nó buồn, có lẽ bố cũng tự nhiên những người mẹ thấy ngay, người mẹ cảm nhận ngay cái cảm xúc của con. Đó. Họ cũng có thể dễ dàng cảm nhận những mong muốn, những nhu cầu, những ước mơ, khả năng linh cảm tuyệt vời của người phụ nữ trong số một tình huống là điều chúng ta không thể nghi ngờ. Người phụ nữ rất nhạy bén, tinh tế và chu đáo, trực giác mạnh. Nghiên cứu về Đôi mắt của hai giới các nhà khoa học phát hiện rằng Phạm vi tầm nhìn của phụ nữ rộng hơn tầm mắt của đàn ông Tôi chưa nói tầm nhìn uh, tinh thần, tôi chỉ nói tầm nhìn cụ thể đó. Cái này là nói trên khoa học nhé Nói có sách mắt, có chứng, không dám ba hoa chích trẻ đâu Nhờ vậy họ có thể dễ dàng nhận ra những chi tiết dù nhỏ nhặt Xảy ra chung quanh để họ bảo vệ những đứa con của mình khả năng cảm thụ màu sắc cũng vượt trội nam giới. Điều đó giải thích tại sao người phụ nữ chăm con cái, trang trí nhà cửa, lo việc bếp núc một cách rất là êm đẹp, một cách rất là êm thắm, vân vân. Ngoài ra phụ nữ còn có khả năng diễn đạt. Cái năng lực giải quyết công việc của phụ nữ rất cao. Nghiên cứu về não bộ cho thấy khu vực chuyên biệt về ngôn ngữ, diễn thuyết của người nữ nằm ở cả hai bán cầu, trong khi đó người nam chỉ có vận dụng được bán cầu trái. Đó là lý do tại sao phụ nữ thường vượt trội hơn nam giới trong các lĩnh vực đòi hỏi đến sự giao tiếp như bán hàng, như phiên dịch, như ngoại giao. Đó, bà Hillary rồi bà bà Rice rồi đó, nhà ngoại giao được việc lắm ấy chứ. Và quan hệ khách hàng, vân vân, một điểm mạnh nữa của phụ nữ. À, chúng ta à, là có thể làm nhiều việc cùng một lúc người mẹ đôi lúc vừa gọi điện thoại nghe điện thoại vừa nấu cơm vừa vừa sắc thịt vừa vừa gọt rau à, làm rất nhiều việc một lúc đó là cái khả năng của người phụ nữ à, vân vân một điểm mạnh của phụ nữ là có thể làm nhiều việc cùng một lúc đó vân vân à, cho nên chúng ta thấy đó, chúng ta thường biết khi người vợ vắng nhà người chồng thường phải vật lộn vất vả. Rất nhiều người nói ngày mùng 8 tháng 3 nhường cho ông một ngày thôi mà ông đã gãi đầu gãi óc. Vậy để giải trí tôi xin đọc một bài một ngày của nam giới. Ngày 8 tháng 3 nhường vợ một ngày thôi. Ừ. Giải trí nha. Tại vì nãy giờ nghe nó nghe nó nó căng thẳng không? À. cho em một ngày Em cứ ngồi ngắm hoa. <cười> em cứ em cứ ca, cứ hát, anh sẽ lo rửa bát, anh sẽ lo quét nhà, anh sẽ lo giặt là, tức là những cái việc này là của phụ nữ đó nhá Nghe từ trên xuống dưới đây các anh chị nghe mà nhớ nha. Em cứ ca cứ hát, còn câu đó là là không dính rồi. Anh sẽ lo rửa bát. Đếm thử nhiêu nha. Anh sẽ lo quét nhà, anh sẽ lo giặt là. Em uống gì anh pha Chợ gần hay chợ xa Anh lần ra được hết Món em ưa anh biết Em cứ chờ mà xem Em đánh phấn thoa kem Anh nhặt rau vo gạo Em ung dung đọc bảo Anh làm gì? Anh tay nấu tay xào Anh tự làm không sao Đừng lo gì em nhé ta áo em tuột chị, đứa anh khâu lại dùng. Nho anh mua cả chùm buồn mồm em cứ ném. Bàn gái em mà đến cứ vô tư chuyện trò. Anh tắm cho thằng cu, rồi anh ru nó ngủ, màn hình bao cầu thủ, nghe em hét vào rồi vô. Hết một ngày Em ơi 24 giờ thôi nhé Vậy thì chúng ta thấy đó Một năm 365 ngày Mà mới một ngày thôi là đã Đã răng Đã rối loạn lên rồi à, dối, lối, dối hết rồi 24 giờ thôi nhé Ngày mai trả lại cho em Vậy thì chúng ta, đó là kệ chưa hết đó. Còn, còn, còn nhiều nữa thôi. Bây giờ về lại bài, lát nữa nói tiếp. nha yeah. Vậy thì, cuộc sống hiện đại không thiếu sự cạnh tranh giữa hai giới phụ nữ và nam giới. Trong mọi lĩnh vực của đời sống, nhiều người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ là những sinh vật yếu đuối, luôn đáng được bảo vệ, che chở. Trong khi đó, phụ nữ thường nghĩ rằng đàn ông là những sinh vật không thể hành động đơn độc luôn. Không thể hành động đơn độc và luôn cần sự giúp đỡ của họ. Đầu giờ Sơ Quế có nói, sau lưng một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ, nhưng có ai nói rằng phu nữ sau lưng của một người phụ nữ thành đạt có bóng dáng của ai? Của người mẹ chứ không phải là của nam giới, đúng không? Vỗ tay đi chứ. <cười> đó là sự thật không ai chối cãi phải không? Đạo. Vậy thì, ừ, à, trong khi đó phụ nữ thường nghĩ rằng à, à, đàn ông là những sinh vật không thể hành động đơn độc, luôn cần sự giúp đỡ của họ. Tuy nhiên chúng ta biết rằng phụ nữ, nữ là những nhân vật giỏi giang hơn những gì chúng ta thường nghĩ. lại giờ là mới sơ sơ thôi. Hôm nay xin phép cho chúng ta Đà nói, nói thẳng luôn nhé nói như người nam nó quịch tẹt luôn nhé được không được không sẵn sàng nghe không mèo khen mèo dài đuôi phải không nhưng mà nếu đuôi nồi da thì phải thừa nhận nồi da chân đuôi nồi da tại sao nó nói nó ngẳng được phải không rồi vậy thì chúng ta đừng ngạc nhiên về điều đó bởi trong một cuốn sách mang tên men Mandela nhà phân tích pháp luật ABC News Abraham đã mô tả các sự kiện liên quan đến sức mạnh khiến phụ nữ có thể đánh bại được nam giới, trong đó có khả năng xin lỗi. Tôi xin lỗi trước để nói những điều này. Thứ nhất, đây là những khả năng phụ nữ trội vượt hơn nam giới. Ở đây chúng tôi không muốn so sánh, chúng tôi chỉ nói để củng cố cái lòng tự tin cho phụ nữ thôi chứ không phải so sánh đâu nha. Được không chị em? Cho phép không? chúng ta nói để chúng ta củng cố lòng tin, lòng từ tin của nhau để mà sống, để mà mà gắn gồng gia đình và và và công việc chứ không phải chúng ta phê bình ai hết và xin anh các anh cũng hiểu cho dùng nha ví dụ thứ nhất trong một cái nghiên cứu đó của cái cái ABC News đó, cái ông Dan Abraham đã nói như thế này phụ nữ có những khả năng như sau thứ nhất lái xe tốt hơn nam giới. Theo nghiên cứu của đại học uh, uh, Canary ở Melun, người điều khiển phương tiện nam giới có nguy cơ bị chết trong các vụ tai nạn giao thông cao hơn 77% so với các phụ nữ. Dĩ nhiên chúng ta nói nước ngoài còn phụ nữ ở Việt Nam chưa có bao lái xe bao giờ. Trước 75, ở nhà tôi có hai sơ lái xe, một bà lái chiếc Volkswagen và một bà lái chiếc xe Lambretta và đến ngay cái ngã tư xe dừng lại, cái mấy ông Ôi giời nam hết đâu rồi mà mấy bà sơ lái xe. Đó là trước 1975, sau 75 xe không còn để lái. Vâng vâng mà vâng, vâng, vâng Ôi giời nam giới đâu cả rồi. Thấy hai bà sơ một bà lái xe Lametta xe ba bánh và một bà lái xe Volkswagen, à, nhà sơ chống nhà ai hết à, Hai xe đó và và và đi tới ngay cái đèn đỏ là người ta, ôi giời nam giới đâu hết rồi. Thì bây giờ thì chúng ta thấy nhé Gì nam giới làm phụ nữ cũng làm được Nhưng những gì phụ nữ làm được chứ chắc nam giới đã làm được nhé. Hôm nay cho phép tôi khen mèo dài đôi chút Sao tôi ái nói quá nhưng mà thôi không nói không được ừ. Các nghiên cứu về giao thông ở New York phát hiện thấy 80% người đi bộ bị thương và bị chết Bởi những người điều khiển phương tiện giao thông là nam giới Điều này có thể là do mức độ thiếu bình tĩnh và gây hấn trong những cái cái phần đỏ ở trong người đàn ông nó cao hơn, người phụ nữ thường bình tĩnh hơn. Bên cạnh đó, cái cái cái cái khoa diễn giải hùng biện, cái khoa quan hệ với công chúng thì người phụ nữ vẫn tốt hơn. Theo một nghiên cứu phụ nữ dễ dàng nhớ từ, nhớ khuôn mặt, nhớ các sự kiện, họ dễ dàng thiết kế một cuộc trò chuyện với người dân Và làm cho dân chúng cảm thấy thoải mái hơn so với nam giới. Vì họ giới những con số, họ đưa ra những ví dụ cụ thể gần với cuộc sống của dân hơn. Và người quản lý tài, phụ nữ cũng là người quản lý tài chánh đáng tin cậy. Trong nhà ai giữ tiền? Ai giữ tiền? Nhà nào mà đàn ông giữ tiền thì người ta coi người đó là gì? Đi ngược chiều rồi đó nhé. À, tôi, tôi, tôi không dám nói những cái từ khác, tôi chỉ nói là đi ngược chiều thôi. Người mẹ luôn luôn giữ túi tiền Mà giữ tiền là giữ quyền đó nhé Đừng tưởng là phụ nữ Việt Nam yếu Không có yếu đâu Ai mà giữ tiền là người đó có quyền Ở đời này là vậy đó Hả? À, Cho nên đúng là phải yếu Nhưng mà trên thực tế chúng ta vẫn thấy đó Ca nhiều quá phải không à, Khi à, có một cái nghiên cứu à, tôi không có nói cái tên chỉ mất công các bà bạn nhé xử lý các số liệu họ phát hiện ra rằng phụ nữ tạo ra nhiều tiền hơn các khoản đầu tư phụ nữ làm việc trong lĩnh vực này ít lấy ít uh, nhận lấy rủi ro cho nên phụ nữ đầu tư tại cái tính phụ nữ nó cẩn thận hơn cho nên ít bị thua lỗ hơn ít bị rủi ro họ sẵn sàng vượt qua thời kỳ khó khăn về lâu về dài và kiếm được nhiều tiền hơn nam giới trong cái việc đầu tư. Phụ nữ rất có khả năng về chi tiêu cũng như tiết kiệm. Đó. Họ luôn làm chi thu khi nói đến vấn đề tài chính, họ tập trung vào những cái gì đó và tiết kiệm cho tương lai, trong khi đàn ông có nhiều rủi ro bởi đã dành tiền cho những thứ không cần thiết. Nếu sau này cái này là nói nhỏ Lạc đề Nếu mà những người sau này muốn ra đi buôn bán Nên buôn bán những đồ bán cho nam giới Tại nam giới không trả giá Và mua không suy nghĩ Cho nên bán đồ nam giới lời hơn đồ nữ giới Nữ giới vô là bọt, coi, nặng, trả giá So sánh rồi bỏ đó đi Còn nam giới đồng cái thấy được mua ngay Cho nên nếu có đi buôn Thì buôn đồ cho nam giới lời hơn nhiều yeah. à, Đó là sơ suy không biết có trúng không Nhưng mà À, mà mà đó là suy luận và thấy trong thực tế là như thế đó dạ yeah, vâng vâng à, vậy thì sao nói thêm một hai điểm nữa rồi chúng ta dạy lao nha mm. được không một chút xíu nữa thôi một hai điểm nữa thôi à, người phụ nữ um, là những người à, sorry là những thám tử thông minh, à, con mắt của bà mẹ mà liếc đâu thấy đó, đừng tưởng thấy thì vậy vậy vậy đó, cha còn uh, chứ là mấy cái camera thâu hết đó, con mà ở góc nào mẹ cũng thấy và con làm việc gì mẹ cũng thấy, mà bố làm cái gì mẹ không phải là không thấy. <cười> Yeah. À, cho nên những huyền thoại xưa nay vẫn luôn nhắc đến phụ nữ Trong các vấn đề chiến tranh Người ta dùng mỹ nhân kế Người ta nói rằng phụ nữ không dám tấn công Tàn nhẫn vào mục tiêu lớn Vì họ yếu lòng Thật sự không đúng Thực tế là ở tốt đầu Phụ nữ là là những điệp viên hoàn hảo Theo các tài liệu em Mỹ Long đã viết đó. Sau thế chiến à, Thứ hai phụ nữ nhận thông tin tốt hơn và họ ít khi bị thỏa hiệp với bản thân chi tiết các chi tiết cái này cái kia đó họ dễ kết thân hơn và dễ móc tin tức hơn cho nên phụ nữ làm gián điệp giỏi hơn đó. À, vì sao cho nên chúng ta thấy đó, nhiều mặt việc nhà việc nước việc này à, vậy thì tôi thành thật xin lỗi là tôi không muốn xúc phạm đến quý vị phai mặn tuy nhiên để gây thêm lòng tự tin cho phụ nữ vì hôm nay chúng ta là nói cho phụ nữ người mà trong cuộc sống thực tế đã không có mấy dịp được nghe nói đến cái giá trị của mình đúng mức dù sao trong những thực sự thực mang tính khoa học và khách quan là điều cần được nói lên nhất là trong cái dịp lễ mà à, chúng ta nói về mình nhiều tôi cũng hơi mắc cỡ à, nhưng mà thôi lỡ chót dại thì cho dại luôn nhé à vậy bây giờ tôi xin nói đến một số công việc mà phụ nữ làm tốt hơn nam giới xin lỗi trước trước hết là chúng ta thấy rất nhiều việc ví dụ như trong việc lãnh đạo người phụ nữ vừa làm mẹ vừa làm bà vừa làm vợ vừa tất cả nhưng mà đã có những người phụ nữ lãnh đạo rất tốt bây giờ chúng ta đang thấy À, ví dụ như Thatcher, MacKen rồi Hillary rồi bà, rất nhiều rất nhiều nhưng mà cái đó chúng ta thấy còn xa lắm còn gần của chúng ta đó hả? chúng ta thấy bây giờ Việt Nam có rất nhiều công ty do nữ lãnh đạo phải không và người ta nói người nữ lãnh đạo thì dường như cái nguy cơ thua lỗ nó ít hơn tại vì người phụ nữ cẩn thận hơn trong vấn đề dùng tiền vân vân À, ví dụ còn nhân viên cảnh sát thì người ta nói như thế này Dường như công việc này có vẻ rất nam tính Một nghiên cứu của đại học à, à, khám phá ra rằng Phụ nữ không khoan dung với hành vi vô đạo đức Không khoan dung với hành vi vô đạo đức Nhất là đối với những đồng nghiệp của mình Vậy nên ít khi xảy ra tham nhũng giữa các nữ cảnh sát Với cấp trên cũng như với người khác Các nữ sĩ quan cũng có ít xu hướng bạo lực trong nghề cảnh sát hơn vâng vâng đó là một vài điều à, thật sự thì à, tại sao mà chúng ta thấy ở trong xã hội à, nam giới nhiều hơn có lẽ là vì văn hóa người Việt Nam à, luôn luôn ưu tiên một cho con trai đi học chứ không phải là con gái thiếu tài năng à, ví dụ như là với lại có những, có những người có phương tiện đi nữa cũng lo về à, Lo nuôi con, mang con, nuôi con, sinh con và nuôi con Rồi giáo dục con cho nên người phụ nữ cái, cái tiềm năng của phụ nữ bị ảnh hưởng rất nhiều Bởi cái vấn đề chăm lo gia đình Nhất là trực tiếp đến nuôi, dạy con cái Vì vậy cho nên nó bị ngăn chần đi cái đà tiến Nhưng không có nghĩa như vậy Cũng không có nghĩa là phụ nữ là, là, là thiểu năng lực Về ngay cả phương diện máy tính Thì theo nghiên cứu đó cái lĩnh vực công nghệ này cũng là một trong những địa hà mà phụ nữ nhận mức lương rất tốt à, theo công ty cung cấp uh, dữ liệu người phụ nữ viết mã cốt rõ ràng và để lại nhiều ghi chú hơn tạo điều kiện thuận lợi cho các lập trình viên khác à, chúng ta chỉ nói sơ sơ thôi thì chúng ta thấy về phát thanh viên chúng ta thấy trên đài phát thanh nữ giới nhiều hơn phải không à, tại sao vậy phụ nữ làm cái nghề này được như NaNane nó như con dao hai lưỡi, một nghiên cứu ở Thụy Sĩ cho thấy khi người ta nhận tin tức từ một người phụ nữ thì họ ít đặt vấn đề cái sự chính xác của nó hơn là một thanh một phát thanh viên nam, tại sao vậy? Thì các khán giả chấp nhận tin tức từ phụ nữ. Tuy nhiên, à trong nghiên cứu của trường đại học Indiana đó thì các nhà báo nữ có sức cuốn hút và đôi lúc lại mất Gây cho người ta mất tập trung các nhà báo Nhưng mà những phát thanh viên Thì người ta mất tập trung Và người ta để ý Ít để ý đến những cái sai lầm lỡ nếu có Cho nên họ xét một cách dễ dàng hơn Và dễ nghe hơn Dễ nhìn hơn nữa Về mặt bác sĩ Chúng ta thấy là Việt Nam mình có rất nhiều bác sĩ nam giới cả Các nước cũng vậy Không phải là người phụ nữ kém Người phụ nữ nhầy bẻn hơn Tại vì cái, cái, cái gọi là cái cái cảm quan của người phụ nữ rất nhạy bén làm mẹ mà à, rất nhạy bén nhất là về phương diện bình hòa hoạt này, này kia. Tuy nhiên vì ảnh hưởng bởi về cái cái cái bộ phận trong gia đình cho nên ít có hành nghề nhiều nhưng mà nếu người ta so với khả năng thì nói như thế này, khi cần tìm một bác sĩ hay nha sĩ, chúng ta hãy chọn nữ bác sĩ. Các nữ nhân viên y tế quan tâm đến bệnh nhân và dành thời gian nhiều hơn 10% so với các nam À, với nam giới họ cũng mắc phải ít sai sót hơn hiệp hội y khoa Mỹ đã phát hiện ra rằng các bác sĩ nam có nguy cơ bị kiện vì sơ suất gấp hai lần là kiện giới nữ là vì sơ suất một nghiên cứu của chính phủ Anh cũng nhận thấy phụ nữ bị điều tra về các hành vi sai trái à, ít hơn 1 phần năm so với nam giới vân vân về trong các hội đồng quản trị chúng ta thấy là bây giờ có rất nhiều công ty nữ À, à với những điểm kinh tế thời điểm kinh tế khó khăn tương lai của công ty nó có như thế nào đó nó phụ thuộc à, rất nhiều vào cái cái sự điều hành mà người nữ điều hành thì có lẽ cẩn thận hơn phụ nữ xài tiền cũng cẩn thận hơn cho nên tại sao phụ nữ phải giữ túi tiền là tại vì xài kỹ và trong công ty cũng vậy nếu phụ nữ tính toán thường thường tính trong chi tiết còn nam giới thì thường thường tính một cách đại khái, cho nên không để ý những cái phần nhưng mà nó mọi thứ mất một chút, nhiều thứ này thì, thì nó lại thành mất nhiều vì vậy. Những cái công ty mà phụ nữ làm làm mà uh, sếp đó, làm làm trưởng đó thì cái sự thua lỗ ít hơn hoặc là mất mát ít hơn à, vân vân và vân vân. Ờ, nói cái này thì không biết cả chúng ta thấy như thế nào nhưng trong các trường đại học người ta thấy là nữ sinh viên thì sáng giá sắc sảo hơn nam sinh viên nhiều Thường thường nữ sinh viên có thể 4 năm ra trường Mà một số rất đông nam sinh viên phải có 5 thứ năm mới ra trường Đó là một nghiên cứu rất rất là rõ Ở, đài, ở một vài cái đại học ừ. Dĩ nhiên trên nước này, nước kia, nước Việt Nam mình thì rất có ít cái nghiên cứu Tôi lấy những cái dữ liệu trên những nghiên cứu của các nước khác bên cạnh đó xin lỗi nha không biết nghe có chán không phụ nữ chắc chắn là cẩn thận và sạch sẽ hơn người ta nói văn phòng của nam giới cái vi khuẩn vi trùng nó nó có hai phần trăm gấp đôi phái yếu tại vì phụ nữ thì giữ gìn sạch sẽ nhiều hơn cho nên vô phòng phụ nữ ít bị ô nhiễm hơn tại sao vậy thì cái chuyện đó ai cũng hiểu rồi phụ nữ về mặt tiến hóa đó người ta nói là những người đẹp thường thường hay sinh con gái và thường thường mà con sinh ra đó thì 16% tài nó có ngoại hình tốt hơn cho nên chúng ta thấy là, là cái phụ nữ tiến hóa về diện mạo ừ, tại vì à, cơ sở diện mạo thì những cái người con của các phụ nữ coi được á, thì cái cái trung bình nó cao hơn những cái người con bình thường rồi à, Những cái những người sinh con gái đầu lòng đó, những người đẹp đó, thường thường sinh con gái đầu lòng nhiều hơn là sinh con trai. Cho nên ai muốn con trai thì đừng lấy người đẹp. Cái đó là tương đối thôi nha, tương đối thôi. Nhưng mà đây là nghiên cứu, sinh con đầu lòng là gái cao hơn bình thường 36%. Tất cả những cô gái xinh đẹp này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều phụ nữ đẹp hơn trong thế hệ sau. vân vân phụ nữ sống sót qua các tai nạn nhiều hơn có lẽ là cái sức chịu đựng của nữ nữ nhiều hơn à, một thực tế nó uh, là uh, đàn ông đối mặt với nguy cơ tử vong trong một tai nạn sẽ hơi cao hơn phụ nữ tới 77% theo một nghiên cứu của đại học uh, Canary uh, do đó các quý ông cần phải biết ơn khi phụ nữ nhắc là phải cài dây an toàn hay là đi cẩn thận dù sao Cái, cái, cái tinh nhài của phụ nữ trong chi tiết Nó vẫn dễ tránh được nhiều cái tai nạn hơn à, Phụ nữ ít bị thần kinh hơn Theo nghiên cứu thì người ta nói Nhất là về giới trẻ đó Thì à, phía nam bị thần kinh Con số gấp 5 lần phụ nữ bị Tại vì cái thần kinh của phụ nữ rất dai bền Dai bền mới chịu đựng được con khóc Ông kêu, ông ấy chịu đựng được Ông chồng cằn nhằn ha, Chịu đựng được những cái này cái kia trong gia đình Cho nên cái, thần, cái hệ thần kinh chịu đựng những khó khăn của phụ nữ à, Cái số mà thanh niên phụ nữ gấp 5 lần à, Phụ nữ, à, từ từ đó gấp 5 lần phụ nữ Cái đó là tôi nói trên nghiên cứu khoa học Chứ không có nói đại khái đâu nhé Nói cái sách mắt cái chứng à, Và phụ nữ ít căng thẳng một phần đó chúng ta phải biết tại sao chúng ta ít căng thẳng vì phụ nữ dễ à, trao đổi, dễ giải tỏa hơn. Cái khóc cũng là một cái giải tỏa của phụ nữ. Đàn ông không có khóc thì cái đó làm cho thần kinh dễ căng thẳng. Cho nên mình khóc một cú, khóc được rồi thì sao? Nó nhẹ đi phải không? Cho nên cái khóc cũng là một cái Nước mắt của phụ nữ cũng là một cái ân huệ của trời cho Để giữ phụ nữ trong cái vai trò làm mẹ, làm vợ Có rất nhiều trách nhiệm nặng nề Cho nên phụ nữ khóc là để giải tỏa bớt những cái nặng nề căng thẳng của cuộc sống tạo nên Vì vậy chúng ta thấy nước mắt của phụ nữ Đó là một cái ơn, ơn trời đó Đừng có lo là nó yếu đuối không đâu ừ. Vì nhờ cái nước mắt đó mà chúng ta ít bị căng thẳng Và ít bị lật lạc thần kinh Đúng là phụ nữ tốt nghiệp cao đẳng và đại học nhiều hơn nếu mà nói à, theo thống kê đó ở Việt Nam cũng thế phụ nữ biết từ lo từ đủ nhiều hơn và lo dinh dưỡng cũng ví dụ phụ nữ đâu có đâu có nhậu đâu có tốn những cái những cái gì ngồi đó mà cứ có ba cái gì đâu ạ uống cả mấy lít ria, bia mấy lít rượu phụ nữ người ta ăn uống rất là cẩn thận và vì vậy nó biết giữ sức khỏe nhiều hơn vân vân đó có hề miễn dịch mạnh hơn về mặt phụ nữ đầu tư cũng giỏi hơn chống chọi với suy thoái kinh tế cũng cũng cũng giỏi hơn theo th cục thống kê lao động bị 80 phần những người mất việc đều là nam giới phụ nữ ít mất việc Có lẽ trước hết phụ nữ làm những cái việc thường Những cái việc nó nắm vị Còn cái đàn ông thì nắm những cái vai trò Nó dễ bị suy thoái Ví dụ như chứng khoán Rồi kinh tế này Còn phụ nữ thì trong cái những cái sản xuất tiêu dùng này kia Cho nên phụ nữ rất ít thất nghiệp Nhỏ nhưng mà dai bền Vậy thì nói đến cái hay phụ nữ Thì tôi cũng rất là ngại Tuy nhiên chúng ta phải nói như thế này Nếu kể cái sự đóng góp của phụ nữ khắp nơi Chúng ta sẽ mất rất nhiều giờ Nhưng mà tôi cũng xin đưa qua một vài cái uh, khuôn mặt uh, Vài khuôn mặt phụ nữ sáng giá trên thế giới uh, Thì chúng ta thấy rất nhiều uh, Ở đây chúng ta không cần phải nhắc nhiều Nhưng mà chúng ta thấy là có uh, có ai Có bà Mắc Khen uh, Có bà Tách Trê uh, Có bà nào nữa Bây giờ có bà gì ở bên Hàn đó bắt chung hi phải không à, vân vân và vân vân cho nên tại vì cái xã hội Á Châu thì chúng ta thấy xã hội Á Châu là trọng nam khinh nữ. Trọng nam khinh nữ cái chỗ là một đứa con trai là đổ vào 10 đứa con gái chứ không. Cái gì đó. À, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Đó, cái gì cũng là con trai hết. Ngay ở trong nhà bố mẹ có tiền cũng cho con trai đi học chứ không cho con gái đi học. Mà có tiền đứa nào cần nghỉ học cho con gái nghỉ học trước, con trai vẫn sau Cho nên chúng ta thấy ngay cái sự gọi là à, là là cái quan điểm của Á Châu chúng ta thấy rất nhiều chuyện thiệt thòi như phụ nữ, nhưng phụ nữ vẫn đứng vững. Chúng ta thấy trong các giáo sứ hay là trong các hội phụ nữ hoạt động rất là tốt, rất là tốt, làm được rất là nhiều việc. À, có lẽ những cái nhỏ nhỏ phụ nữ người ta ví như là nước cho nên len lỏi, len lỏi làm được rất nhiều việc. vì vậy chúng ta không có gì phải ngại ngùng khi cảm thấy tự hào mình là phái yếu hay phái mạnh, yếu bắp thịt nhưng mạnh tinh thần và ý chí nghị lực, chứ không phải là yếu đâu nha. vì vậy đừng có tưởng rằng phụ nữ là phái yếu và chúng ta cũng đừng có mặc cảm vì phái yếu. vì vậy chúng ta thấy rằng là à, nhưng mà